Trường 106 từ bài viết của cô, Kiều Duy Nam xua tay, trợ lý đứng phía sau thật sự lấy ra một bản. Không tin thì có thể tự mình xem. Hạ Nhược Vũ lúc này ngăn cản không kịp nữa chỉ đành che mặt giả chết một lúc nữa cô phải tiêu hủy thứ này. Nhưng không hề có những lời chế diễu mà toàn bộ đều là lời tán thưởng và khó tin. Không ngờ cô Nhược Vũ lại có tài như vậy. Là chúng tôi bị mù thành phố Đà Nẵng không thể tìm thấy người thứ hai viết tốt như vậy. Giọng điệu ngưỡng mộ chân thành của bọn họ không hề giả tạo, hạ nhược vũ càng thêm hoang mang. Cô tự biết trình độ của mình cho dù có một chút tài năng cũng không thể khiến mấy lão già luôn cao ngạo này khen ngợi. Mình đức cậu đến đây xem xét đi, đánh giá cho tôi. Lâm Minh Thư là một bậc thầy trong lĩnh vực này, sau khi xem bài viết của Hạ Nhược Vũ, anh ta cũng rất ngạc nhiên, Nhược Vũ, đây là do em làm sao? Đúng, đúng vậy, tài liệu đó đúng là do cô đưa cho Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ không khỏi cầm lên xem qua, đúng là không nội dung là do cô viết, nhưng nội dung và thiết kế trong đó hoàn toàn không phải do cô viết, cô chỉ thêm thắt một chút vào trong đó, không ngờ lại có kết quả như vậy. Hoặc người này là một chuyên gia trong lĩnh vực này, hoặc là một thiên tài cô rất tò mò về người đã nghĩ ra ý tưởng này. Hiện tại các người đã tâm phục khẩu phục chưa, ánh mắt Kiều Duy Nam đào qua, nhưng trong lòng thì thầm mắng, đấy là mọi người đều không biết là ai hoàn thiện bài viết đâu, trước khi Mạc Du Hải làm bác sĩ thì đã có hai bằng tiến sĩ. Mang gánh nặng của nhà họ Mạc trên người, với tư cách là những người thừa kế, mọi phương diện đều phải giỏi. Nếu họ biết đây là do Du Hải viết họ chắc chắn sẽ không ngạc nhiên. Vốn dĩ họ cho rằng Hạ Nhược Vũ chỉ dựa vào quan hệ, nhưng bây giờ đọc bài viết thì không thể không phục lần lượt đến xin lỗi cô. Hạ Nhược Vũ không nhịn được mà cảm thấy hơi trột giả và xấu hổ. Sau khi bữa tiệc kết thúc cô ngăn Kiêu Duy Nam lại quay sang nói với Lâm Minh Thư, một lát nữa tôi sẽ quay lại. Tối nay làm phiền anh rồi. Nhược vũ sao em lại tức giận chẳng phải vừa rồi anh đã giúp em sao Trong mắt lâm minh thư hiển lên một tia ái náy Cô hờ hững xua tay nói không có chuyện gì em biết khó khăn của anh Anh nói hộ em chỉ làm cho tội danh của em nặng hơn một chút mà thôi Anh đợi em cùng về lâm minh thư cắt ngang lời từ chối của hạ nhược vũ Bất lực nói nhược vũ em đừng vội từ chối anh Vì anh đón em, anh cũng có nghĩa vụ đưa em quay trở về an toàn. Kiều Duy Nam nghe thấy lời anh ta nói thì nói với một giọng kỳ lạ ổ ý cậu là tôi không thể đưa Nhược Vũ trở về an toàn. Không, chỉ là tôi luôn làm mọi việc từ đầu đến cuối, Lâm Minh Thư trả lời một cách thản nhiên. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ thấy Kiều Duy Nam định nói thêm nữa thì cô vội vàng kéo người đi, Minh Đức đợi tôi một lát tôi nói chuyện với anh ta xong thì sẽ quay lại. Được rồi, lầm mình thư ánh mắt lóe lên, đáp lại với giọng ấm áp. Cô kéo người ra ngoài, hung hăng hỏi, nói đi ai viết bản này. Không phải là do cô viết sao. ánh mắt kiều duy nam lóe lên, không hề có chút trột giả. Hạ nhược vũ hừ lạnh một tiếng. Anh đừng coi tôi như một kẻ ngốc. Tôi biết rõ mình đã làm gì. Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ không nhận dự án này. Sao cô lại cứng đầu như vậy? Miếng bánh béo bờ từ trên trời rơi xuống mà cô cũng chê kiều Duy Nam chỉ có thể thành thật nói, còn ai vào đây nữa tất nhiên là Du Hải rồi. Hạ nhược vũ khẻ giật mình, kinh ngạc thốt lên, tại sao lại là anh ấy? Cô đã nghĩ rằng chính mặc Du Hải đã nhờ ai đó giúp cô sửa đổi bài viết nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tự viết nó. Nếu không, cô thường ai có thể viết được bài viết hoàn hảo như vậy. Không phải anh ta muốn khoe khoang, bạc Du Hải đúng là biến thái trong biến thái, đầu óc thông minh kinh khủng đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Đó cũng là một cơn ác mộng trong giới của họ từ nhỏ đã là con nhà người ta, không cần nghĩ cũng biết họ sẽ khó khăn như thế nào khi sống trong cái bóng của Du Hải. Không nhịn được mà trong lòng thầm rơi lệ, anh có chuyện gì vậy? Hạ Nhược Vũ nhìn thấy anh ta đột nhiên buồn bực kiều Duy Nam lập tức trở lại bình thường. Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng đã giải thích sự việc và nói với cô rồi, cô cứ yên tâm mà làm. Không muốn, hạ nhược vũ từ chối thẳng thừng. Anh ta gần như phát điên, tại sao lại từ chối? Tôi không còn liên quan gì đến anh ta nữa, người nghèo cũng có tự tôn của người nghèo. Hạ nhược vũ lạnh giọng Kiều duy nam bị cô làm cho gần như phát điên, tôi không quan tâm, tôi giao chuyện cho cô là xong rồi. Nếu cô không muốn làm thì tự mình đi nói cho cậu ta biết. Nói xong lập tức xoay người rời đi, không cho cô cơ hội phản ứng. Nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của Kiều duy nam, hạ nhược vũ lại khép miệng lại quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với Mạc Du Hải một lần nữa. Cô không phải là kiểu phụ nữ sau khi bị tát rồi nghe được câu đường mật thì sẽ bỏ qua. tốc Sên quay trở về. Lâm Minh Thư thở dài thuận theo số mảnh. Hạ Minh Viễn thấy sắc mặt Hạ Nhược Vũ không được tốt lắm, quan tâm hỏi, làm sao vậy, chỉ là một bữa tiệc nhỏ đã khiến tôi không vui sao? Không có, Hạ Nhược Vũ phát hiện giọng điệu của mình có chút cứng ngắc nhẹ giọng nói, ba con mệt rồi, con xin lên lầu trước. Mình Đức không đưa con về nhà sao? Hạ Minh Viễn liếc nhìn về phía cửa. Vừa cười giày cô vừa đáp, anh ta có đưa con về, muộn thế này rồi, người ta cũng phải về nghỉ ngơi. Vậy thì ai đã khiến con không vui, có người nói gì con sao? Hạ Minh Viễn biết rằng cô có thể gặp phải vài đối thủ làm ăn trong bữa tiệc, nhưng dù gì cô cũng phải tiếp quản công ty Nhật Hạ, đây đều là quá trình phải trải qua. Đó cũng là một kiểu rèn luyện và kiểm tra đối với cô. Hạ Nhược Vũ vẫn giọng điệu đó. Không phải... Vậy thì tại sao con không nói làm sao ba biết được bình thường hạ minh viễn rất nghiêm khắc đối với đứa con gái duy nhất lại rất chiều chuộng thấy cô buồn bực thì ông rất xót xa. Hạ nhược vũ không còn cách nào khác bất đắc dĩ nói ba sao ba cứ hỏi mãi thế. Những người đó làm sao có thể bắt nạt con gái ba được chỉ là vừa rồi gặp phải một số chuyện phiền phức mà thôi thật sự là không sao. Ừm, nếu không hiểu chuyện trong công việc có thể đến hỏi ba, hạ minh viễn nghĩ một chút rồi cũng không hỏi nhiều. Cô đáp lại một cách ngập ngừng. Con hiểu rồi, nếu không có việc gì nữa thì con lên lầu đây. Con lên đi. Khi hạ nhược vũ xoay người chuẩn bị lên lầu, vô tình thoáng thấy bóng dáng ba cô không còn oai phong nữa, không biết từ lúc nào trên trán ông đã có vài sợi tóc bạc khóe mắt cũng đã thêm vài nếp nhăn. Ba, ba nên nghỉ ngơi sớm đi, đừng đi ngủ quá muộn, con sẽ lo chuyện công ty. Từ khi vụ tai nạn xảy ra trên công trường, ba cô bỗng già đi rất nhiều. Nghĩ lại thấy mình còn cứng đầu như vậy, cô muốn tự tát mình hai cái. Chương 107, Mạc Du Hải, chúng ta nói chuyện đi. Thôi, nhanh lên nghỉ ngơi đi, ánh mắt hạ minh viễn có chút nhẹ nhõm, là ba mẹ thì luôn muốn con cái mình cả đời được xuôn sẻ không phải chịu khó khăn. Ông cũng không ngoại lệ, nhược vũ, đừng trách ba độc tài, ba chỉ muốn bảo vệ con khỏi bị hại. Cuối cùng cánh mũi hạ nhược vũ hơi cay có chút muốn khóc sụt xịt nói. Ba con biết rồi, sau này con sẽ cố gắng nghe lời ba. Cô vẫn khá tinh danh, nếu quá bị ép thì cô sẽ chạy đi. Hạ Minh Viễn mỉm cười ân cần. Nhược Vũ con lên lầu nghỉ ngơi đi, ngày mai đừng đi làm muộn. Vâng, Hạ Nhược Vũ xoay người lao mũi rồi lên lầu. Hạ Minh Viễn đã ngồi trong phòng khách một mình rất lâu rồi, nếu không phải xảy ra chuyện khi đó, ông sẽ ông bắt ép Nhược Vũ không được liên lạc với nhà họ mặc như thế này. Hy vọng mọi thứ đều kịp. Ngày hôm sau Hạ Nhược Vũ dậy sớm, suy nghĩ cả đêm Hạ quyết tâm. Tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi, đến thẳng khoa phụ sản của bệnh viện. Đầu tiên cô đi quanh khu vực phòng khám, lẻn vào phòng tư vấn, lấy tay đóng cửa. Cô gión dén đi qua màn, mặc dù Hải không có trong phòng. Vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ có một chút thất vọng, cô đã đi một chuyến không công. Nhưng thời điểm này đáng lẽ là giờ nghỉ ngơi của anh, anh không ở trong văn phòng thì có thể đi đâu. Nghĩ đến việc rất có thể anh đi đến phòng bệnh của Lục Khánh Huyền, cô hoảng sợ như thể bị một tảng đá đè. Vẫn nên đến gặp bác sĩ lang Băm Kiều Duy Nam trước. Đến khoa nội vẫn không nhìn thấy chú công lòe loẹ lòe đó, Hạ Nhược Vũ hoàn toàn thất vọng đi được hai bước không chịu thua mà kéo một y tá hỏi. Bác sĩ của cô đâu? Cô cũng nghe danh mà đến đây sao, y tá nhìn cô hai lần, nói với giọng điệu khẳng định. Hạ nhược vũ trên mặt có một dấu chấm hỏi, cái gì? Được rồi, đừng lo lắng, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Bác sĩ kiều có lẽ cũng ra ngoài rồi, nếu cô may mắn thì đi ra cửa có thể gặp anh ấy. Y tá nói với vẻ mặt thâm sâu, không cần nói cô cũng biết đang nghĩ gì. Có rất nhiều người đến gặp bác sĩ mỗi ngày, cộng với những người phụ nữ ngốc nghếch đó có thể đi quanh bệnh viện vài lần để gặp bác sĩ Kiều và bác sĩ Mạc, họ đã quen với việc đó từ lâu. Khóe miệng hạ nhược vũ giật giật hai cái, không hề tranh cãi với y tá, xoay người trực tiếp bước ra ngoài cửa. Không biết có phải vận may của cô thật sự tốt hay không, hay là Kiều Duy Nam đi chậm cô thực sự bắt kịp và đụng phải hai người cùng một lúc. Hít một hơi thật sâu. Cô giả vờ bình tĩnh bước tới, mặc Du hải tôi có chuyện muốn nói với anh. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, mặc dù không có bệnh nhân trong bệnh viện nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại. Đặc biệt khi thấy có người gọi mặc Du hải, họ không nhịn được mà đứng lại xem. Nhược vũ cô cũng ở đây sao, có muốn cùng đi ăn cơm không? Kiều Duy Nam là người đầu tiên có phản ứng, vui vẻ chào hỏi. Hạ nhược vũ trực tiếp bỏ qua anh ta, bước qua anh ta, dừng lại trước mặt người đàn ông lãnh đạp rứt khoát nói, nói chuyện đi. Người đàn ông nhìn xuống hàng mi dài nhấp nháy của cô, một lúc lâu, anh mới nhẹ nói, đi thôi. Mặc dù hải dẫn đầu bước ra ngoài, hạ nhược vũ sững sốt một giây, sau đó nhấc gót lên. Để lại vẻ mặt bối rối và khó tin của Kiều Duy Nam, cứ như vậy mà đi sao. Thậm chí không nói lời chào. Có phải quá quay thường anh ta rồi không? Mặc dù hải đưa cô vào một nhà hàng kiểu Pháp có không khí tốt và chọn vị trí bên cửa sổ. Ngồi trên ghế sofa mềm mại. hạ nhược vũ vẫn cảm thấy có chút không chân thật, nhưng nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cô lập tức tỉnh táo lại, mặc dù hải, khi nào thì anh có thời. Gian, gọi món trước đi, mặc dù hải cũng không nhìn cô, đưa menu cho cô. Hạ Nhược Vũ giật mình, điên cuồng nói, hôm nay tôi không đến ăn cơm với anh. Người đàn ông này có vấn đề về não sao? Ăn đi, giọng nói trầm thấp của người đàn ông có chút châm trọng. Hạ Nhược Vũ nhìn thái độ cứng rắn của anh, dường như nếu cô không gọi món thì sẽ không bao giờ nói chuyện. Cô chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy, đào mắt ngẫu nhiên chọn một ít, không biết có thích hay không. Dù sao thì anh cũng muốn cô gọi đồ ăn, phải không? Vậy thì đừng trách cô thiếu lịch sử. Người phục vụ đi ra lấy menu đi. Mặc dù hải anh có đang nghe tôi nói không? Hạ nhược vũ sốt ruột hỏi. Mặc dù hải liếc nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳng, nói đi. Cánh mắt đột ngột của người đàn ông khiến cô mất cảnh giác. Cô hằng giọng nói nghiêm nghị tôi đã nghĩ xong rồi, ly hôn đi. Mắt mặc du hải hơi tối sầm lại. Khi nói chuyện với người khác thì em nên nhìn vào mắt đối phương mà nói chuyện chứ. Nhìn thì làm gì tôi ra đây hôm nay là để nói cho anh biết quyết định của tôi. Hạ nhược vũ siết chặt lòng bàn tay, ngước mắt lên nhìn thẳng vào con người đen của anh. Vài giây sau cô từ bỏ, lặng lẽ rời ánh mắt đi nơi khác như thể nếu nhìn lâu thêm nữa thì cô sẽ bị ánh mắt anh hút vào. Cô phải thừa nhận rằng đàn ông này thật sự quá đẹp trai. Đã hai ngày không gặp nhau nhưng cô cảm thấy như xa nho vài tháng. Tôi sẽ không đồng ý ly hôn, giọng điệu không chút lo lắng của Mạc Du Hải vang lên, dường như nói lên một chuyện đơn giản. Anh chỉ đang nói với cô, không hề bàn bạc với cô, hạ nhược vụ tức giận. Sao vậy, Mạc Du Hải chẳng phải lúc đầu chúng ta đã đồng ý chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi sao, hiện tại anh lại còn gian díu với những người phụ nữ khác còn muốn kéo theo tôi, nằm mơ đi. Tôi không gian díu với người khác, giọng điệu mặc du hải vẫn bình tĩnh như cũ. Sự bình tĩnh của anh khiến cô lo lắng, còn dám nói rằng trong lòng anh không có lục khánh huyền. Nghĩ đến vẻ mặt âm u của người phụ nữ đó, má phải của cô vẫn không khỏi đau nhói. Còn em thì sao, liên tục qua lại với bạn trai cũ còn có người đàn ông luôn đưa em đi làm nữa. Vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Du Hải khiến Hạ Nhược Vũ tức giận tôi với Hàn công danh đã chia tay từ lâu rồi còn Minh Đức chỉ là bạn bè mà thôi. Không phải là người yêu thời thơ ấu sao? Mạc Du Hải đột nhiên hỏi. Hạ Nhược Vũ không kịp phản ứng. Cái gì? Đôi mắt u ám của người đàn ông ánh lên tia sáng mờ ảo khiến cô không thể đoán trước được rất nhanh cô đã biết lời anh nói là ý gì ai đã nói với anh rằng Minh Đức là người yêu thời thơ ấu của tôi. Cô dường như chưa nói gì với người đàn ông này, khi Kiều Duy Nam ngày hôm qua hỏi, cô cũng mới nói. Kiều Duy Nam, Kiều Duy Nam. Tôi lầm bầm tên của Kiều Duy Nam hai lần trong lòng, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Vũ đột nhiên đen lại, là tên đó nói với anh. Em thừa nhận, mặc dù hải hỏi, tôi thừa nhận cái gì? Tôi đã không gặp anh ta mấy năm rồi, và lại chuyện này không phải là chuyện chúng ta cần nói cô gần như bị anh làm cho ngất đi rồi. Chuyện này là sao đây chứ? Một bóng đen xẹt qua mắt Mạc Du Hải, giọng nói tư tính của anh nhàn nhạt cất lên, thôi ăn cơm trước đã. Vừa dứt lời, người phục vụ vừa dọn món ăn ra. chương 108, mang em trở về. Hạ Nhược Vũ nhìn bàn đầy thức ăn mà chật lưỡi, đáng lẽ cô không nên gọi quá nhiều đồ như vậy. Đều là đồ ăn em gọi, nhớ ăn hết, đừng để lãng phí, mặc dù Hải trực tiếp xác nhận suy nghĩ của cô. Cô không phải loại lãng phí đạo đức già, hơn nữa mỗi món ăn ở đây đều rất đắt, không ăn thì đúng là phí tiền. Hạ Nhược Vũ không nhận thấy một tia cười trong mắt người đàn ông. Sau khi ăn uống xong, cô mới nhớ tới mục đích hôm nay của mình, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu, mặc dù hải, rốt cuộc anh muốn thế nào, nếu không ly hôn thì anh sẽ kéo tôi đến chỗ chết đấy. Thật ra thì cô không sao cả, nhưng người phụ nữ Lục Khánh Huyền kia có thể nuốt sống cô. Mặc dù hải chậm rãi đặt dĩa xuống, cầm giấy ăn đã khử trùng bên cạnh lao khóe miệng, bình tĩnh nói. Chúng ta tổ chức hôn lễ đi. Anh bị điên à. Vẻ mặt Hạ Nhược Vũ quái dị nhìn anh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên trong chốc lát tim cũng đập nhanh hơn. Nhưng vẻ mặt Mạc Du Hải vẫn thản nhiên, tôi sẽ mang em trở về. Không, không, Mạc Du Hải có phải anh đã nghĩ sai gì rồi không? Anh phải ly hôn với tôi, ly hôn, anh hiểu không? Hạ Nhược Vũ luống cuống, giải thích lại cho anh. Có phải cô vừa mới nghe thấy ảo giác, người đàn ông này muốn kết hôn với cô tổ chức đám cưới sao? Đây không phải là nguyên nhân mà em lo lắng sao? Vẻ mặt Mạc Du Hải không thay đổi, nói. Anh có biết tổ chức đám cưới rồi kết hôn có ý nghĩa gì không? Chẳng phải là anh thích lục Khánh Huyền sao? Anh đưa tôi về thì gia đình anh có biết không? Không, không phải chuyện này, anh cảm thấy là ba tôi có thể đồng ý chuyện này sao? Nghĩ đến ba mình, khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ có chút bất lực. Mạc Du Hải bình tĩnh nói, tôi sẽ thuyết phục ông ấy. Anh sẽ làm ba tôi tức giận đấy, lúc đó ba tôi có thể đánh chết tôi mất cô trở nên buồn chồn. thậm chí còn nghĩ đến việc cô đi cùng Mạc Du Hải đến nói chuyện với ba cô, và ba cô cầm cái chổi vụt cô. Nghĩ đến đây, cô thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Có tôi ở đây, ông ấy sẽ không làm vậy đâu. Chuyện năm đó còn chưa được điều tra ra. Anh phải thân với Hạ Minh Viễn hơn nữa, chỉ khi quan hệ giữa hai người được công khai, anh mới có thể dính líu đến Nhật Hạ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt sinh động và quyến rũ của Hạ Nhược Vũ trong lòng có chút không nỡ, nhưng anh lại lập tức nghĩ chuyện này là vì công lý, và trái tim anh ấy dần cứng rắn lên vì nguyện vọng cuối cùng của ông nổi. Nếu kẻ buôn ma túy thực sự là Hạ Minh Viễn... Thì anh phải đưa Hạ Minh Viễn ra trước công lý, nhưng anh có thể cứu Nhật Hạ bảo vệ được Hạ Nhược Vũ và mẹ của cô. Đấy là nơi duy nhất anh có thể chuộc lỗi. Hạ Nhược Vũ không biết có một vòng xoáy to lớn ẩn chứa trong đôi mắt tình tường của anh, trong lòng cô vẫn như con nai hoảng loạn, không biết làm sao, không được anh không được đi làm ông ấy tức giận. Anh hơi ẩm ừ đồng ý, ngày mai em theo tôi trở về. Trở về nơi nào? Hạ Nhược Vũ ngây ngốc hỏi. Mặc dù Hải nở nụ cười, về nhà. Không cần đâu, anh cứ giải quyết chuyện của Lục Khánh Huyền trước đi, sau đó mới có thể nói chuyện. Nếu anh muốn hiểu rõ thì cứ tìm tôi, tôi đi trước đây. Cô là người nói rằng sẽ ly hôn, và cuối cùng cô cũng là người bỏ trốn. Khi chạy ra khỏi nhà hàng, hô hấp của Hạ Nhược Vũ vẫn chưa dịu xuống, tiếng tim đập dường như còn văng vắng bên tai, cuối cùng cô bực bội nói. Mình lại bị tên đó dắt mũi. Cô còn chưa hỏi tại sao ngày hôm đó anh lại cúp điện thoại, liếc mắt nhìn nhà hàng, hạ nhược vũ gạt bỏ suy nghĩ trong đầu và chán nản trở về công ty. Trong lòng đang có nhiều tâm sự, cô có chút thần thờ trong cuộc họp. Hạ nhược vũ tí nữa đến phòng tôi một chút. Có người đẩy cánh tay của cô, Hạ Nhược Vũ có chút ngây người nhìn lên, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ rồn về phía mình, đặc biệt là ông chú trung niên đang ngồi ở ghế chủ tịch, đang có vẻ mặt bất lực nhìn mình. Cô đột nhiên phản ứng lại, ho khan vài tiếng rồi giả vờ nghiêm túc trả lời. Vâng, chủ tịch, trong công ty, ba cô có quy định là không được phép gọi ba, điều này khiến người khác nghe hơi khó chịu. Hạ Minh Viễn gật đầu. Không nói gì, rồi lại bàn bạc chuyện của công ty. Sau một cuộc họp nhàm chán, Hạ Nhược Vũ đi vào phòng làm việc. Hạ Nhược Vũ, không phải là con nói sẽ làm việc thật tốt sao? Trong buổi họp thì liên tục ngần người, những cổ đông khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào hả? Hạ Minh Viễn nói thẳng. Hạ Nhược Vũ lười biếng ngồi xuống sofa, không có chút hình tượng nào, nói, ba con biết mình sai rồi. Hạ Minh viễn cao mày bất lực. Được rồi, lần này việc viết quảng cáo của con làm rất tốt. Nếu có thể nhận được dự án này của chính phủ, những cổ đông kia nhất định sẽ nhìn con với một ánh mắt khác. Con không muốn quan tâm đến họ. Và hơn nữa việc viết bài này hoàn toàn không phải do cô làm. Hôm qua cô đã thấy có chút xấu hổ khi được người khác khen ngợi. Bây giờ ba cô lại nói thật sự khiến cô xấu hổ vô cùng. Hạ Minh Viễn nhìn con gái có chút yếu ớt mà đau xót, gần đây con cũng mệt rồi, bảo mẹ con làm cho con một ít thuốc bổ đi. Ba, nếu con kết hôn, ba có tức giận không? Hạ Nhược Vũ thận trọng nói. Hạ Minh Viễn một giây trước còn đang yên bình, giây tiếp theo lập tức trở nên u ấm, nếu con dám vụn trộm với người khác mà bị ba phát hiện thì ba sẽ đánh gãy chân con. Ba, ba thật sự nghiêm túc như vậy sao? Hạ Nhược Vũ cảm thấy chân hơi đau nhói, lập tức rụt chân lại. Hạ Minh Viễn nhìn trầm chầm, chầm vào cô, Nhược Vũ, nói thật đi có phải con đã lén lút cùng người khác làm đăng ký rồi phải không? Không có, làm sao mà thế được ba con là con gái của ba mà ba không biết tính cách của con sao? Cô nói càng lớn thì càng có nghĩa là đang trột giả. Vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Minh Viễn vẫn không thay đổi. Tốt nhất là không có, nhưng ba cảnh cáo con, nếu con dám làm bậy thì đừng nhận người ba này nữa. Con biết rồi, trong lòng hạ nhược vũ càng không yên, nếu như ba cô biết cô không chỉ có kết hôn, mà còn đã làm giấy chứng nhận với mạc du hải cô cũng không dám tưởng tượng hậu quả như nào nữa. Nghe thấy lời bảo đảm của cô, vẻ mặt hạ Minh viễn dịu đi một chút, sau đó ông hỏi con cùng Minh Đức thế nào rồi. Vẫn bình thường, chỉ là người bạn bình thường thì có thể thế nào chứ? Ba không muốn xen vào mối quan hệ của con. Nếu con không thích Minh Đức mẹ con đã xác định được một số ứng viên cho con rồi. Nếu con có thời gian, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng cắt ngang những gì Hạ Minh Viễn Định nói. Ba, đừng nói gì nữa con thấy Lâm Minh Thư cũng rất tốt con định tìm hiểu kỹ hơn. Đùa gì chứ, một lâm minh thư đã làm cô đau đầu rồi còn để cô đi gặp mặt bao nhiêu người chứ. Vậy là được rồi, không còn gì nữa thì con đi ra ngoài làm việc đi. Hạ Minh Viễn vẫn có chút nghi hoặc quyết định về nhà xem hộ khẩu có còn ở đấy không. Không ai hiểu con gái bằng ba, ông biết con gái mình to gan như thế nào. chương 109, lâm minh thư chảy máu. Quản lý, người của cảnh minh đã đưa tài liệu đến đây, nhìn thấy cô đi ra. An Nguyên lập tức nhanh đón. Hạ Nhược Vũ xoa xoa Thái Dương, hỏi, nam hay nữ vậy? Cả hai, lần này là hai người An Nguyên không biết rằng Hạ Nhược Vũ không thích hàn công danh thầm nói. Người đẹp trai đó cũng ở đây. Cô thích kiểu như vậy sao? Quản lý nói gì đấy, tôi đi làm việc đây, An Nguyên có chút xấu hổ, bỏ đi. Hạ nhược vũ vốn đã cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng bây giờ mạch máu đã hiện ra ngoài rồi, vì vậy cô không còn cách nào khác là quay trở lại phòng làm việc của mình. Thu Phương, cậu đến rồi à, ngồi đi cô mặc kệ hàn công danh ở bên cạnh. Vẻ mặt hàn công danh có chút sững sờ, hai mắt thâm đen, xem ra hai ngày qua anh ta ngủ không ngon. Nếu cô vẫn công danh không muốn thì đừng tới, hạ nhược vũ châm chọc nói. Anh ta bất lực nói, Nhược Vũ, mấy ngày nay tôi đi làm có chút mệt mỏi, không phải là không muốn tới. Trần Hạ Thu Phương nhìn hai người, biết Hàn Công Danh cũng đang làm việc ở Cảnh Minh, cô ấy có chút kinh ngạc, nhưng cô ấy đã sớm hiểu động cơ của anh ta là gì. Có muốn tôi ra ngoài không? Không, bây giờ đang nói về công việc mà tôi cũng không đến đây để nói chuyện phiếm Hạ Nhược Vũ không biết tại sao cô lại trở nên cáo kỉnh khi nhìn thấy Hàn Công Danh. Hai người không êm ấm thì chia tay cũng không sao chỉ là cách anh ta phản ứng thôi. Hai ngày nay Hàn công danh đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng khó có thể nói cho Hạ Nhược Vũ biết, vì vậy anh ta đã thuận theo cô. Ba người đang nói chuyện An Nguyên Hoàng sợ chạy vào quản lý, không ổn rồi, có một người phụ nữ đang khóc nhất quyết muốn gặp cố vấn công danh. Hạ nhược vũ liếc nhìn hàn công danh đang có vẻ mặt khó coi, cố vấn công danh đem chuyện cá nhân đi làm thì không tốt lắm. Đừng hiểu lầm tôi, nhược vũ, không phải như cô nghĩ đâu, hàn công danh muốn giải thích nhưng người phụ nữ ngoài cửa đã xông vào. Hàn công danh, hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng với tôi. Trần Hạ Thu Phương kinh ngạc nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe đang đi vào, Minh Thư, sao cậu lại ở đây? Chỉ có hạ nhược vũ biết điều đó, cô liếc nhìn hàn công danh người đang né tránh ánh mắt mỉa mai của cô. ngay từ ngày họp lớp, cô đã nhìn thấy dấu vết nụ hôn dưới cổ áo lâm Minh Thư, mặc dù biết đây là chủ ý của Minh Thư, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không phản ứng kịp. Lúc này, hai người lại chạy đến công ty cô để gây rối. An Nguyên, đóng cửa lại và không cho bất cứ ai đến gần. An Nguyên lo lắng nhìn cô cực đầu và đóng cửa lại. Hàn công danh, nói đi, Lâm Minh Thư không dám nhìn biểu cảm trên mặt hạ nhược vũ khi cô ta bước vào, cô ta dùng hai tay nắm góc áo của mình, cô ta đến tận đây cũng là bất đắc dĩ. Một tia không kiên nhẫn lóe lên trong mắt Hàn công danh, Lâm Minh Thư, tôi đã nói với cô rồi, chúng ta chỉ là bạn thôi. Bạn sao? Là bạn mà anh ngủ với tôi hết lần này đến lần khác Lâm Minh Thư nghe thấy anh ta nói chỉ là bạn, nhất là khi Hạ Nhược Vũ vẫn còn ở đây, cô ta không chịu nổi. Người đàn ông lập tức kinh ngạc, anh ta nhìn liếc Hạ Nhược Vũ đang có vẻ mặt lãnh đạm, không có phản ứng gì, trong lòng anh ta có chút thất vọng. Giọng nói càng cứng rắn hơn, Lâm Minh Thư cô đừng có nói nhảm nữa. Rõ ràng là cô không biết xấu hổ trèo lên giường của tôi Biết là trong lòng tôi chỉ có cô ấy Cô vẫn là bạn của Nhược Vũ sao Chuyện của các người đừng lôi tôi vào Hạ Nhược Vũ cao mày Lâm Minh Thư không ngờ rằng Hàn công danh lại làm nhục cô ta trước mặt Hạ Nhược Vũ như vậy Sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt Hàn công danh anh vẫn nói tiếng người sao Tôi đã trả giá vì anh nhiều như vậy mà lại nhận được câu trả lời như vậy hả Ồ trả giá nhiều sao? Hay là mưu kế của cô trong lòng cô thừa biết? Hàn công danh quay lại nhìn hạ nhược vũ, nhược vũ có lẽ em không biết Minh Thư đã luôn dụ rỗ anh, anh chưa bao giờ muốn, nhưng cô ấy cứ tiến lên, lần đó anh uống rượu và nghĩ cô ấy là em cho nên mới xảy ra điều không hay như vậy. Nhưng nếu không phải cô ấy tự nguyện, anh làm sao mà có thể chạm vào được chứ? Đừng dùng cái lý lẽ cặn bã của mình làm cái cớ lâm mình thư thích anh thì có gì sai, nếu không thích cô ấy thì đừng có đùa giỡn tình cảm của cô ấy. Lời nói của Hàn công danh đã đổi mới tâm nhìn của Hạ Nhược Vũ, không ngờ anh ta lại không biết xấu hổ đến như vậy. Nhược Vũ em là người duy nhất trong lòng anh chỉ là đàn ông, sẽ không tránh khỏi bốc đồng, không phải sao. Chỉ cần trong lòng có cô là được. Hạ Nhược Vũ không muốn nhìn anh ta nữa, đủ rồi tôi đã phát ngán khi nghe như vậy. Nhược vũ, Hàn Công Danh mở miệng muốn giải thích. Lâm Minh Thư không nghe được nữa cô ta như phát điên lao về phía Hàn Công Danh, dùng hai tay đập vào ngực anh ta một cách tuyệt vọng, giọng nói nhẹ nhàng của cô ta trở nên sắc bén và trói tai. Hàn Công Danh anh không phải là người, sao có thể đối xử với tôi như thế chứ? Tôi đã làm gì sai mà anh lại sỉ nhục tôi chứ? Cô ta đã đặt tôn nghiêm cuối cùng cho anh ta. Nhưng anh ta chỉ coi cô ta như đồ chơi, chứ không có hứa hẹn điều gì. Cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, anh ta liên tục chạy trốn, hôm nay cô ta nghe thấy anh ta đến Nhật Hạ, nên cô ta đã kiên trì đi đến đây. Đầu tiên là bắt anh ta phải hứa, và thứ hai là lấy lại thể diện trước mặt Hạ Nhược Vũ. Nhưng bây giờ cả hai thứ đều thất bại, và sự thật này đã khiến cô ta kích động như phát điên. Nắm đấm của người phụ nữ có vẻ yếu ớt, nhưng bị đánh liên tục thì Hàn công danh cảm thấy nhục nhã, bực mình nắm tay cô ta, dùng sức đẩy xuống đất đủ rồi, người phụ nữ này điên rồi, cô không biết xấu hổ, nhưng tôi xấu hổ. Lâm Minh Thư không cẩn thận bị anh ta đẩy ra, lùi về phía sau hai bước, ngã ngồi xuống đất, gương mặt lập tức trắng bệch trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một tay che bụng dưới, đau đớn. Đau bụng quá, cây ai máu, là máu. Trần Hạ Thu Phương hét lên khi cô ấy nhìn máu đang lan rộng ở dưới người Lâm Minh Thư. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy hàn công danh đầy Lâm Minh Thư thì biết có chuyện không ổn, nhìn thấy cô ta đang ôm bụng, sắc mặt hoảng hốt, lo lắng hét lên, Thu Phương, đừng hoảng loạt, mau đi gọi cấp cứu. Sau đó, cô bước nhanh tới đỡ Lâm Minh Thư đang sắp ngã, Lâm Minh Thư cậu thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Tôi, tôi biết rồi, Trần Hạ thu phương nhanh chóng tỉnh táo lại, run dày cầm điện thoại bắt đầu gọi 119. Lâm Minh Thư ôm bụng vừa đau vừa sợ, cơn tức giận như bị bóp nghẹt cổ học, đứa nhỏ, con tôi, Nhược Vũ, xin hãy cứu con của tôi, đứa trẻ vô tội. Đúng vậy, cô ta đang mang thai đứa con của Hàn công danh, vậy nên mới dám đến đây tìm Hàn công danh. Nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy. chương 110, đưa đến bệnh viện. Tôi biết rồi, cậu phải cố lên, xe cấp cứu sẽ đến sớm, hạ nhược vũ không biết cảm giác như thế nào, nhưng bây giờ cô phải làm dịu cảm xúc của Lâm Minh Thư. Hàn công danh ở bên cạnh cũng đang hoảng hốt, anh ta chưa từng nghĩ Lâm Minh Thư sẽ mang thai đứa con của mình, mỗi lần vào thời khắc cuối cùng anh ta đều rút ra kịp thời, cô ta không thể mang thai được. Ngoại trừ lần đó ra, không, không thể trùng hợp như vậy được, đây hẳn là thủ đoạn của Lâm Minh Thư, muốn ép anh ta phục tùng. Hàn công danh trong lòng Lâm Minh Thư vẫn có anh ta, hy vọng có thể nhìn thấy một tia đau khổ trên mặt anh ta, vậy mà thậm chí không có chút thương hại nào. Đây là người đàn ông mà cô ta đã yêu bao lâu, tình yêu sâu đậm bao nhiêu thì giờ đây cô ta lại đau bấy nhiêu, cảm nhận được sinh mệnh trong bụng mình đang dần dần mất đi, đó chính là đứa con của hai người bọn họ. Đáng buồn thay cô ta vẫn không thể không yêu anh ta. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy Hàn Công Danh không những không bước tới mà còn lùi lại một bước, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Hàn Công Danh, nếu anh còn là đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm như một người đàn ông đi, bây giờ Lâm Minh Thư đang mang thai con của anh, sao anh lại thờ ơ như vậy chứ? Không, không thể nào, đây không phải là con của tôi, Hàn Công Danh chắc chắn với suy nghĩ của mình, chỉ cần anh ta không gật đầu, thì vết máu trên mặt đất cũng không liên quan gì đến anh ta. Hạ Nhược Vũ tức giận muốn xông tới tát cho anh ta hai cái tát những cô đang đỡ lâm Minh Thư nên chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta mà quát. Hàn công danh, mẹ nó, anh có phải là con người không? Minh Thư vì anh mà chảy máu, dù thế nào thì anh cũng phải chịu trách nhiệm, nếu cô ấy có chuyện gì thì anh chuẩn bị vào tù đi. Hàn công danh đột nhiên phản ứng lại, không cần biết Lâm Minh Thư đối với anh ta tốt như thế nào trong khoảng thời gian này, trong lòng anh ta biết chỉ là bản năng của con người khiến anh ta suýt nữa mất lý trí, vội vàng thay hạ nhược vũ đỡ Lâm Minh Thư. Lâm Minh Thư thực xin lỗi, tôi không cố ý. Nếu Lâm Minh Thư bị làm sao mà tố cáo anh ta, thì sự nghiệp của anh ta vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Minh Thư đau lòng lại cảm thấy buồn, anh ta đến ôm mình vì lời nói của Nhược Vũ, không phải vì quan tâm cô ta. Hàn Công Danh, đó là con của chúng ta, cô ta yếu cố gắng nắm tay anh ta đặt lên bụng mình. Cô ta muốn anh ta cảm nhận được đứa con chưa được thành hình trong bụng. Trong mắt Hàn Công Danh thoáng hiện lên một tia hoảng sợ, muốn rút tay lại, Lâm Minh Thư không biết lấy sức lực ở đâu, kiên quyết giữ chặt tay anh ta. Nhìn thấy sự rằng con này Hạ Nhược Vũ không thể chịu đựng được nữa, giúp đỡ Lâm Minh Thư cầm tay Hàn Công Danh đặt lên bụng cô ta, hai mắt cô đã đỏ hoe, Minh Thư kiên trì đi, vì cậu và vì đứa nhỏ. Cô không hiểu Lâm Minh Thư gắn bó với Hàn Công Danh đến mức nào, nhưng từ lúc này cô phát hiện ra rằng cô vốn dĩ thích Hàn Công Danh chưa bằng 1% của Lâm Minh Thư. Nhược Vũ, xe cấp cứu gần đến tầng dưới rồi, dìu Lâm Minh Thư xuống đi trần hạ thu phương ở bên cạnh nói. Đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ấy không biết nên thông cảm cho Lâm Minh Thư hay Thương hại cô ta. Vì một tên cặn bã mà thành như vậy có đáng không? Hàn công danh trực tiếp bế người đi ra ngoài, hạ nhược vũ nhanh chóng cởi áo khoác che cho Lâm Minh Thư. Bốn người vội vàng chạy tới bệnh viện, tình cờ gặp Mạc Du Hải đang làm việc. Cô ấy có thể đã bị sẩy thai và đổ rất nhiều máu, hạ nhược vũ không kịp giải thích nên chỉ nói những thứ quan trọng. Tình huống khẩn cấp nên mặc Du Hải không hỏi nhiều, lập tức sặn dò y tá xung quanh, đưa người vào phòng mổ, lấy điện tâm đồ, lấy máy thở oxy kiểm tra nhóm máu, đến kho máu lấy máu, ghi lại phản ứng cơ thể của bệnh nhân. Đó là bác sĩ Du Hải, một số bác sĩ và y tá lập tức làm theo. Hạ nhược vũ không dám dừng lại nghỉ ngơi, theo sát anh, mặc dù hải, lâm minh thư sẽ không sao, đúng không? Tôi phải vào kiểm tra mới biết được, mặc dù hải liếc nhìn người phụ nữ đang thở hồn hền, chán đã ướt đẫm mồ hôi, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, sau khi vận động liên tục cũng đã thâm ướt mồ hôi. Mơ hồ có thể nhìn thấy áo lót cô cô, sắc mặt anh lúc đó không tốt. Hạ nhược vũ cảm thấy tối om, một chiếc áo trắng chùm lên đầu cô, cô lập tức giận dữ vào lúc này rồi mà tên này còn làm gì chứ, Mạc Du Hải anh làm gì vậy? Mặc vào, giọng điệu của Mạc Du Hải không thay đổi, nhưng lại có thái độ độc đoán không thể từ chối. Hạ nhược vũ muốn mắng anh, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông thì lập tức run lên, sau đó thấy ánh mắt anh nhìn vào ngực mình, cô vô thức nhìn xuống, khuôn mặt đỏ lên và lập tức quay người lại. Mặc chiếc áo trắng của người đàn ông vào người mình, cô quên mất là lúc ở công ty mình đã cởi áo khoác cho Lâm Minh Thư, vội vàng chạy đi nên là chảy mồ hôi nhiều nên mới lộ áo lót ra. Nhưng chiều cao giữa hai người chênh lệch quá lớn, chiếc áo trắng của người đàn ông khoác lên người cô, giống như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn vậy, vạt áo bị chạm xuống đất. Cô chỉ có thể xấu hổ cầm lấy gấu áo mà đi theo. Hai người còn lại xem cảnh này thì có suy nghĩ khác nhau. Đôi mắt của Trần Hạ thu phương hương phấn sáng lên, trời ơi, bạn trai của cậu ấy thật quyền lực, bác sĩ Du Hải thật đẹp trai, quá đàn ông, anh là thân tượng của cô ấy. Cánh mắt Hàn công danh u ám vô cùng, khóe miệng mím chặt không nói lời nào, chỉ cần sự nghiệp mình phát triển, Nhược Vũ nhất định sẽ hiểu được ai là lựa chọn tốt nhất. Làm sao một bác sĩ có thể mang lại hạnh phúc cho Nhược Vũ được chứ? Sợ là ngay thuốc vài chục triệu cũng không thể mua nổi được. Chờ ở ngoài đi, mặc dù hải mặc quần áo vô trùng, đeo khẩu trang bước vào phòng phẫu thuật, cửa phòng lại đóng lại, đèn đỏ trên khung cửa sáng lên. Chỉ còn lại ba người họ ở hành lang. Hạ nhược vũ một tay nắm lấy áo, hung hăng đi về phía hàn công danh anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một cái tát một tiếng bốp vang lên trong hành lang yên tĩnh một lúc, có thể thấy được cô đã mạnh tay thế nào, Hàn Công Danh, cái tát này là dành cho Lâm Minh Thư. Ha ha, Hàn Công Danh đột nhiên cười nhạo, xoa xoa gò má trái ửng hồng, đôi mắt lạnh lùng u ám nhìn chằm trầm vào khuôn mặt lãnh đạm của Hạ Nhược Vũ thì thào nói, em ra mặt vì cô ấy, còn anh thì sao, ai quan tâm đến anh chứ? Đây là anh tự làm tự chịu. Hạ nhược vũ nhíu mày, đừng quên, không có ai ép buộc anh phải lừa dối, chính là anh đã vô trách nhiệm. Nếu đã không thể trao cho ai một tình yêu trọn vẹn thì đừng có mà đi ra bên ngoài hại người khác nữa. Anh nói là tôi muốn trở lại, nhưng em lại không muốn, chính em mới hại lâm minh tư chứ không phải anh, vẻ mặt hàn công danh lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia độc ác như muốn nuốt trường cô, anh yêu em rất nhiều, nhưng em lại không cho anh một cơ hội.